Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Phiêu Lưu 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới của tác giả người Pháp Jules Verne nhé. Sau khi rời Hồng Kông, tàu Carnatic tiếp tục hành trình đến nước Nhật. Hai căn buồng cuối tàu để chống, đó là những căn buồng của ông Philead Fox đã trả tiền trước. Fisher, tên thanh tra cảnh sát, đồng thời cũng là tên mật thám đã chuốc cho vạn năng say rượu và ma túy. Vạn năng ngủ say mê mệt, nhưng bất giác, anh nhớ đến chuyến đi sáng mai, nên anh cố rời khỏi quán rượu trong tình trạng khật khưỡng. Cuối cùng thì vạn năng cũng đã lên được con tàu và Đinh Ninh, ông chủ, bà Auda đã có mặt trên tàu. Con tàu khởi hành ngay sau đó, vạn năng sau khi tỉnh rượu, bắt đầu nhớ đến ông chủ. Anh tìm quản lý để hỏi phòng của ông chủ mình. Thật bất ngờ, anh nhận được câu trả lời. Không có ai. Tên là Philead Fox và Auda. Vạn năng bắt đầu lo lắng. Thế là ông chủ và bà Alda đã lỡ chuyến tàu mất rồi. Vì say rượu nên anh quên không báo cho ông chủ là chuyến tàu đã đổi lịch và khởi hành sớm hơn. Anh cảm thấy vô cùng ân hận vì để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Vạn năng chợt nghĩ đến âm mưu bẩn thỉu của Fisher. Hắn ta cố tình chuốc cho vạn năng say rượu để chia lìa anh khỏi ông chủ. để giữ chân ông ở lại Hồng Kông. Anh cảm thấy lo lắng cho ông chủ. Anh sợ ngài Philip Fox bị bắt, bị bỏ tù. Cuối cùng thì con tàu cập bến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Vạn năng nghĩ đến phương án để thoát khỏi nơi này khi trong người không có một đồng xu nào. Liệu rằng Vạn năng sẽ sống ra sao trên đất Nhật? Liệu Vạn năng có vượt qua thử thách này không? Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới nhé! Vạn năng dạo chơi vài tính đồng hồ giữa đám đông lòe lòe ấy Anh ngắm nhìn cả những cửa tiệm kỳ lạ và giàu có Những hiệu buôn đỏ đó phô bày tất cả sự hào nhoáng của nghề kim hoàn Nhật Bản Những cửa hiệu đang tu bổ lại Trang trí bằng cờ mà người ta cấm không cho anh vào. Những phòng trà nơi người ta uống từng chén đầy một thứ nước nóng thơm cùng với rượu sake Rượu ngon cất từ gạo ủ ngang và những tiệm hút lịch sự. Trong đó người ta hút một thứ thuốc lá rất ngon chứ không phải thuốc phiện là thứ hầu như không được biết đến ở Nhật Bản. Rồi vạn năng ra đến cánh đồng giữa những thửa ruộng mênh mông. Ở đây bên những bông hoa cuối mùa đang tàn hương sắc, nở rộ những đoá hoài đường, rực rỡ, không phải trên những thân cây con, mà trên những cây to. Và trong các khu vườn có hàng rào che bao bọc là những cây anh đào, cây mận, cây táo mà dân ở đây trồng để lấy hoa hơn là lấy quả. Chúng được những hình bù nhìn nhăn nhó và những cái trong chóng kêu âm ý, bảo vệ, chống lại chim sẻ, bồ câu, quạ. Và những con chim háu ăn khác Không một cây bách hương uy nghi nào Không che chở cho một con chim ưng lớn nào đó đến chú Không một cây liễu rủ nào Không che phủ dưới vòm lá của mình Một con diệt nào đó Đang sầu muộn đứng một chân Sau cùng Đâu cũng thấy quạ khoang Vịt, diều hâu, ngỗng trời Và rất nhiều những con hạc Mà người Nhật coi là loài chim Của vua chúa Và đối với họ là tượng trưng cho sự sống lâu và hạnh phúc. Đi lang thang như thế, vạn năng trông thấy một vài bông violet trên cỏ. Tốt, anh nói. Bữa ăn chiều của ta đây. Nhưng khi người chúng, anh chẳng thấy hương thơm gì cả. Đèn đùi quá. Anh nghĩ, tất nhiên chàng trai ngay thật đã cần tắc vô ái náy. Ăn sáng thật no nê, đến không ních vào đâu được trước khi rời khỏi tàu các na tích. Nhưng sau một ngày dạo chơi, anh cảm thấy dạ dày rỗng tuếch. Anh đã để ý thấy rõ là thịt cừu, thịt dê hoặc thịt lợn hoàn toàn không có trên các quầy hàng thịt của dân bản xứ. Và vì anh biết rằng giết bò là một tội phạm thánh, vì bò chỉ được dùng trong công việc canh tác. Cho nên anh rút ra kết luận là ở Nhật. Hiếm thịt. Anh đã không lầm. Nhưng nếu không có thịt gia súc, thì dạ dày anh cũng sẵn sàng thích nghi ngay với những miếng thịt lợn rừng hay thịt hoãng, gà gô hoặc chim cút. Gà vịt hoặc cá là những thức ăn hầu như duy nhất của người Nhật cùng với sản phẩm đồng ruộng. Nhưng anh phải vui lòng ôm bụng rỗng và đợi hôm sau sẽ đi kiếm cái gì lót bụng. Cuối cùng, phố xá vơi hết người. Thay cho đám đông là những đội tuần tra của các Iakunin. Những sĩ quan này trong bộ áo quần lộng lẫy và đi giữa đoàn tùy tùng của họ, cứ như những ngài đại sứ. Và Vạn Năng lại bông đùa rất thú vị. Mỗi lần gặp một đội tuần tra choáng lộn. Xem kìa, hay không, lại một sứ bộ nhật lên đường sang châu Âu. Cái mũi của Vạn Năng được kéo dài quá khổ như thế nào? Ngày hôm sau, vạn năng mệt nhừ, đói là tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng phải ăn, và ăn càng sớm càng tốt. Tất nhiên anh cũng có một lối thoát, bán đồng hồ của anh đi, nhưng anh thả chết đói còn hơn. Bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ là lúc chàng trai trung hậu này phải sử dụng đến giọng hát khỏe, nếu không phải là tốt, nếu không phải là du dương mà trời đã phú cho anh. Anh biết vài khúc hát Pháp và anh. Anh quyết định thử một cách xem sao. Người Nhật chắc phải mê âm nhạc vì ở đất nước họ mọi việc đều được cử hành theo tiếng trúng trẻ, tiếng chiêng trống. Và với tài nghệ sĩ Âu Châu kỳ tài thì họ chỉ có thể tán tưởng mà thôi. Nhưng có lẽ tổ chức một buổi hòa nhạc vào lúc mờ sáng này hơi sớm quá và những người mê nhạc bị khu dậy bất thần sẽ không trả cho nhà ca sĩ những đồng tiền có hình Đức Thiên Hoàng. Vậy là vạn năng quyết định, đợi vài giờ nữa. Nhưng vừa đi, anh vừa nghĩ, mình có vẻ diện quá không nhỉ? Mình có lẽ là diện hơn một nghệ sĩ hát rong. Và anh liền đẩy ra ý định, đổi quần áo, lấy một bộ cánh tầm thường, hợp với địa vị mình hơn. Và lại việc đổi trác sẽ làm rơi ra một món tiền mà anh có thể dùng ngay để thỏa mãn cơn đói của mình. Ý đã quyết trí, còn thực hiện. Tìm kiếm mãi, vạn năng mới phát hiện ra một người bản xứ buôn đồ cũ. Bộ quần áo Âu Châu vừa ý ông. Và chẳng bao lâu, vạn năng ra khỏi cửa hàng, súng xính trong một cái áo trùng Nhật Bản cũ, đầu đội chức khăn vấn đã bạc màu với thời gian. Nhưng để bù lại, vài đồng tiền đã sủng xoẻng trong túi của anh. Tốt! Anh nghĩ, tả cứ tưởng tượng như mình đang dự hội hóa trang vậy. Mối quan tâm đầu tiên của vạn năng khi anh đã nhật hóa như thế, và bước vào một quán trà non xoành xoàng. Và tại đây, với vài mẩu thịt gà còn lại, vài nắm cơm, Anh ăn sáng như mọi người mà bữa trưa vẫn còn là vấn đề phải giải quyết. Bây giờ, vấn đề là không được mất tinh thần. Anh nghĩ bụng sau khi đã no nê hồi sức. Ta không còn phương kế bán bộ cánh tầm thường này, lấy một bộ khác có vẻ nhật hơn nữa. Vậy phải tìm cách rời bỏ càng sớm càng tốt cái nước mặt trời này, nơi chỉ để lại cho ta một kỷ niệm thám hại. Vạn năng liền nghĩ đến việc thăm dò các tàu bề, sắp nhổ neo đi Mỹ. Anh định xin làm đầu bếp hoặc hầu bàn. Tất cả công xá chỉ cần đổi lấy cái vé tàu và ăn uống trên tàu thôi. Một khi đã tới San Francisco, anh sẽ liệu tính sau. Điều quan trọng là vượt qua 4.700 hải lý Thái Bình Dương nằm giữa nước Nhật và Tân Thế Giới. Vạn năng vốn không phải loại người nghĩ rồi để đấy bèn tiến về phía cảng Yokohama Nhưng anh càng gần đến các bến tàu thì ý định của anh khi mới nảy ra thế đơn giản thế mà bây giờ lại có vẻ không thực hiện được Người ta cần gì đến cái anh đầu bếp hoặc hầu bàn trên một tàu bể Mỹ và với kiểu ăn mặc lố lăng như thế này thì anh có thể gây được lòng tin cho ai Nhờ ai giới thiệu bây giờ biết đệ trình giấy tờ gì đang nghĩ miền man như thế, mắt anh đụng vào một tấm biển quảng cáo to tướng do một người hề vác đi ở phố Yokohama. Tấm biển quảng cáo ấy viết tiếng Anh như sau. Đoàn xiếc nhào lộn Nhật Bản của Ngài William Batunka đáng kính. Những buổi trình diễn cuối cùng trước khi lên đường đi Hoa Kỳ của Những Mũi Dài, Những Mũi Dài. Với sự bảo trợ trực tiếp của thần Tiên Ly kỳ hấp dẫn. Hoa Kỳ! Vạn năng kêu lên. Đúng là cái ta đang cần đây rồi. Anh đi theo người đeo biển quảng cáo. Và cứ đi theo gót anh ta. Chẳng mấy chốc, anh lại trở vào trong thành phố Nhật Bản. 15 phút sau, anh dừng lại trước một cây lều rộng trên nóc lều cắm phấp với nhiều chùm cờ nhỏ. Và những vách ngoài có vẽ không theo phép phối cảnh. Nhưng với màu sắc thật lòe loẹt cả một đoàn nghệ sĩ làm trò tung hứng. Đó là giạp xiếc của ngài Batunka đáng kính. Một thứ ban non người Mỹ. Giám đốc một đoàn nghệ sĩ múa dối, tung hứng, hề, nhào lộn, đi thăng bằng trên dây, vận động viên thể dục. Mà theo quảng cáo sẽ trình diễn buổi cuối cùng trước khi rời đất nước mặt trời đi Hoa Kỳ. Vạn năng bước vào một hành lang. có nhiều cột ở phía trước lều và hỏi ông Batunca. Ông Batunca đích thần ra gặp. Anh muốn gì? Ông hỏi Vạn Năng. Mà thoạt đầu ông gặp cho là một người dân bản xứ. Ngài ngài có cần một người hầu không? Vạn Năng hỏi. Một người hầu. Ông bác Nom vừa kêu lên vừa vút bộ râu rậm màu xám mọc um tùm dưới cằm. Tôi có hai người hầu. ngoan ngoãn, trung thành, không rời tôi nửa bước và phục vụ tôi không công với điều kiện là tôi nuôi họ và họ đây. Ông nói thêm chỉ vào hai cánh tay lực lưỡng chẳng chỉ những đường gân to như những sợi dây đàn đại hồ cầm. Vậy là tôi không được việc gì cho ngài cả hay sao? Đúng, đúng thế. Khổ chưa? Tôi mà được đi theo các ngài thì hay quá. Ô này, Ngài Batuka đáng kính nói. Ông mà là người Nhật thì cũng như tôi, là một con khỉ. Vậy cớ chi ông lại ăn mặc như thế này? Ai ăn mặc được như thế này thì ăn mặc như thế. Đúng, đúng đấy Ông là người Pháp phải không? Phải, một dân Paris chính công. Vậy ông hẳn biết làm trò nhăn nhó chứ? Quả có thế? Vạn Năng trả lời Phật Ý. Vì thế cái lời yêu cầu ấy lại được gợi lên từ chính quốc tịch mình. Người Pháp chúng tôi, chúng tôi biết làm trò nhăn nhó. Đúng thế, nhưng cũng không hơn được người Mỹ. Đúng, đúng. Này, nếu tôi không lấy anh làm người hầu, thì tôi có thật lấy anh làm hề. Anh hiểu chứ, anh bạn? Ở Pháp người ta trưng ra những anh hề người nước ngoài, còn ở nước ngoài thì trưng ra những anh hề Pháp. À, vạn năng kêu lên Và lại anh khỏe mạnh kia mà, thật đấy Nhất là khi tôi vừa ra khỏi bàn ăn Và anh biết hát chứ Biết, tôi biết Vạn năng đáp Xưa kia anh cũng đã từng góp giọng trong một vài cuộc hòa nhạc vỉa hè Nhưng anh có hát được trong tư thế trồng cây chuối với một con quay Đang quay ở trên bàn chân trái Và một thanh kiếm đặt thăng bằng trên bàn chân phải không hẳn chứ và năng đáp nhớ lại những bài tập vỡ lòng thời niên thiếu anh thấy không tất cả công việc là thế đấy ngài ban luka đám kính đáp vậy là bản hợp đồng được ký tức khắc ngay tại chỗ Các em vừa lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của tác giả Jules Verne. Hẹn gặp lại các em trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.